Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồ một lúc lại đi tin lời đồn thứ tiệt mà không chịu dùng cách khác để chứng minh thì thực đã phủ định vô nhân có gian tình còn khiến cho mình chịu thiệt nữa. Ngay cả học sinh cấp 3 cũng biết dùng bác cao su không thể ngừa thai 100%. Lúc này điện thoại của tiền Thiên dương ở trên bàn đột nhiên vang lên. Lâm Tuấn Nhang như người hiển thị là mẹ của dĩ yêu. Trời ạ! Chẳng lá chuyện lớn đã ẩm lên rồi sao? Tổng giám đốc Điện thoại, mau nghe điện thoại đi ạ Nhưng Tổng giám đốc đã cục xuống bàn Hình như là tiền thiên dương đã ngủ mê man rồi Alo, xin chào Dạ con là trợ lý của tiền tổng Là Lâm Tuấn nha ạ Bắt bác đặc sĩ anh vội quá nên nghe điện thoại thôi Chỉ sợ Tổng giám đốc lại bỏ lỡ điều gì đó Nhà mẹ vô nhân chắc chắn có chuyện gì quan trọng Nên mới gọi điện thoại tới nha À, xin chào Bác là mẹ vợ của Thiên Dương Cho hỏi Thiên Dương có đỡ ở đó hay không Ở đầu dưới bên kia Mẹ ngài cũng đặt hàng hằn dấu chấm hỏi Tại sao lại là người khác nghe điện thoại của anh cơ chứ Dạ bây giờ Tổng Giám Đốc không tiện nghe điện thoại Xin hỏi người có chuyện gì không Người có thể nói cho con biết Sau đó con sẽ chuyển lời lại cho Tổng Giám Đốc ạ Tiền Thiên Dương lại lão đá Ngục cùi xuống bàn Hình như là Tổng Giám Đốc không có phản ứng Thực sự đã ngủ say tới chết rồi À Bác muốn kêu nó đến nhà một chuyến Bây giờ con có thể kêu nó nghe điện thoại được không có mấy lời cũng không tiện lắm Dạ Quả thật là con không có gạt người à Tổng giám đốc đã uống say Có thể gọi là bất tỉnh Nếu không thì người chờ tổng giám đốc tỉnh dậy rồi gọi lại có được không ạ Uống uống say sao là xã ra sao Trong lòng ngày mẫu có một chút không vui Một buổi tối con gái bà không về nhà, làm chồng không có một chút quan tâm đến an nguy của vợ, lại còn uống say đến bất tỉnh nhân sự nữa. Dạ không, ngày ấy uống một mình. Phải là uống rượu rái sâu ạ? Một mình, ở nhà ư? Bà cảm thấy kinh ngạc, bọn họ làm cái chuyện gì mà lại lớn đến như vậy cơ chứ? Dạ không phải, tổng giám đốc đang ở công ty, bây giờ ngày ấy đang ngủ ở trên bàn làm việc ạ làm toàn nhàn liếc nhìn quần áo nhăn nhúm trên người của Tiền Thiên Dương, còn có Doria vừa mới mọc. Trời ạ, hai đứa này đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người thì về nhà mẹ đẻ, còn một người thì ở công ty uống say mềm Còn không phải là một bể cá miệng người, nhưng còn có chuyện muốn nói với người ạ. Không thể nói với tổng giám đốc, vậy thì anh nói với mẹ của phu nhân cũng được mà. Còn vừa nói cái gì? Làm mang thai ư? Ngày mẫu vừa mừng vừa sợ. Sợ vì nghe tất cả những chuyện Lân Tấm Nam đã nói, dĩ nhiên bao gồm cả tin tức Tổng Giám Đốc nghe được hồi sáng. Hai đứa này thật là... Thôi bác biết rồi, cảm ơn con nha. Cũng cảm ơn sự chăm sóc của Lâm Phu Nhân đối với dị yêu. Chuyện này bác sẽ giải quyết, không cần phải nói cho thiên dương bếp, bác sẽ xử lý. Anh làm như vậy có phải là giúp Tổng Giám Đốc rồi không? Vậy thì cảm ơn con, hẹn gặp lại nha. Ngày Mẫu vội vàng cúp điện thoại, rồi xoay người đi lên lầu tìm con gái, ngại gì yêu nôn mẹ, cả đầu muốn vùi vào trong bồn cầu, thật lâu cô mới khó chịu ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi đờ đẫn từ từ bò dậy, quay người liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, cô biết lần này nhất định mẹ đã phát hiện cô đang mang thai, vừa nghĩ tối tối hôm qua bị uất ức, vành mắt lại không khỏi hồng hồng, tối hôm qua đã xảy ra chuyện đến bây giờ, lần đầu tiên nước mắt chảy xuống được bé ngốc này. Nếu có chuyện gì thì nên về nhà tìm cha mẹ thương lượng. Sao lại một mình chịu khổ thế hả? Bà đau lòng nhìn con gái ngu ngốc cũng án giận cách làm của con trẻ. Mẹ à, Ngại dị yêu mang theo đôi mắt đẫm lệ nhìn bà đầy khó hiểu. Mẹ đều biết hết cả rồi. Chuyện con mang thai, chuyện thiên dương nghi ngờ con. Bà ôm con gái vào lòng dỗ dành. Còn con nữa đấy, vì yêu thiên dương mà cố gắng làm tất cả. Dịu à, phất vả cho con quá rồi. Bà chưa từng nghĩ, lúc đầu hai đứa rất tốt, sao lại có thể xảy ra nhiều chuyện như thế. Càng không nghĩ đến đứa con gái sợ cha mẹ lo lắng, mà lúc về nhà cũng không án trách một câu. Mẹ ạ, tại sao anh ấy có thể nói với con như thế? Anh ấy tại sao có thể nghi ngờ con? Nghi ngờ đứa bé trong bụng con? còn con rất khổ. Dịu à, con yêu thiên dương sao? Ngày mẫu đau lòng dùng sức ôm chặt con gái vào lòng. Thật ra thì lòng bà đã hiểu rõ, nhưng vì đứa nhỏ trong bụng bà muốn gì yêu chính miệng nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net